Cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, ca ca, không phải đâu, dù thế nào bà ấy cũng là cô của ta, hơn nữa chúng ta có chung kẻ thù, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không sợ lật thuyền, nếu bị lật thật, cũng là do ca ca bán đứng ta, dạ vô minh vừa nghe, trong lòng xúc động muốn bóp chết cái đứa ngốc này, hắn suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, bật người túm lấy cổ tay nàng, lớn tiếng nói, nếu không phải tiêu khuyên thành nhân từ ta nghĩ bây giờ muội chết lâu rồi, ngữ luôn nghe vậy, hai mắt trợn tròn, không tin được nhìn dạ vô minh, ca ca, huynh nói bậy bạ gì thế? tiêu khuyên thành tuyệt đối không thể nào biết được bí mật của muội, tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng, muội nghĩ tiêu khuyên thành là người đơn giản sao? quan hệ giang hồ của nàng ấy rất phức tạp, lúc muội hẹn gặp hạ hầu vân, có người phát hiện, liền nói cho nàng ấy, nàng ấy còn niệm tình, cho nên không trực tiếp xuống tay với muội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 Lúc nào cũng lo lắng Tiêu Khuynh thành đoạt mất Hạ Hầu Lưu, đúng là nha đầu ngốc tổ hỏa nhập ma rồi. ngữ Luân thấy Dạ vô minh không nói gì, sợ hãi nắm tay hắn, "Ca ca, huynh phải giúp muội, huynh biết không, muội không thể sống thiếu thái tử, muội rất yêu hắn, nếu muội thực sự thương hắn, vậy để hắn thấy được sự tôn quý và tự tin của công chúa muội đi, không cần làm mấy cái chuyện vô vị này, nếu muội còn tiếp tục, ca ca sẽ mang muội về đại dược"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 Hắn đã trơ mắt nhìn vài người trúng độc, hắn tuyệt đối sẽ không dính vào, ngẩng đầu phiền muộn nhìn Trần nhà, rốt cuộc hắn phải làm gì bây giờ? Ca ca không xin muội dừng lại, chỉ mong muội im lặng làm thê tử của hắn, đừng làm ra mấy chuyện gây sức ép như vậy nữa, nếu muội còn nháo ra chuyện gì nữa, mất mặt chính là đại dực, ở trong đó không quen ai, người bị tổn thương chính là muội, muội phải hiểu người hoàng gia vốn vô tình, Hạ Hầu Vân kia lúc trước nâng đỡ hoàng hậu và hoàng thượng Bây giờ rơi xuống nông nổi này, có ai thương hại bà ta không? Dạ vô minh hiểu rõ lời nói của mình, vô tình nhất chính là nhà đế vương, ngữ luân nghe vậy, nước mắt trực trào, nàng là công chúa nhận hết sủng ái, nhưng cũng là công chúa yếu ớt, trước mặt người ngoài, nàng tôn quý tự tin, nhưng trước mặt ca ca, nàng yếu ớt không chịu nổi, nàng dựa vào vai hắn, ca ca, vậy bây giờ ngữ luân phải làm sao đây, từ ngày mai không gặp bà ta nữa, như vậy được chưa?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 đa ca nàng ấy thực sự không nổi giận ư dù sao muội cũng xuất cung có thể cho muội gặp nàng ấy không dạ vô minh nheo mày một chút sau đó bình tĩnh xoa cầm muội muội nhà mình đơn thuần như ngọc lưu ly hắn đi rồi cũng phải nhờ nha đầu đó chiếu cố nàng nhìn mặt nhau nói chuyện cũng rõ ràng hơn hắn tin với trí thông minh của tiêu khuyên thành nhất định sẽ minh bạch tất cả bởi vì hai người không thể đi thẳng đến tiêu phủ thế nên hai người đi tới tử lâu của thủ hạ võ lâm minh chủ Cũng chính là Minh Nguyệt Lâu nổi danh khắp kinh đồ, mọi thứ bên trong phải nói đều là cực phẩm, tiêu khuyên thành nhận được tin tức của dạ vô minh từ tả khâu liền lập tức lên đường, nàng vừa xuống xe ngựa, đại trưởng quỷ đáy chân chó xuất hiện trước mặt nàng, cuối mình, đại trưởng quỷ tả khâu bái kiến quan vinh quận chúa, vì chủ tử từng hạ lệnh, không được để lộ thân phận của lão bản nương, chỉ được xưng là quận chúa, tiêu khuyên thành liếc mắt một cái, gật đầu,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 thấy tử và công chúa ba người họ ăn hết nhiều thế ư, nghĩ lại mệnh lệnh của chủ tử, lão bản nương lập tức ra lệnh, dù chờ nó có vô lý đến mức nào, thậm chí là hái sao hái trăng cũng được. Kết quả là, hắn nhanh chóng nịnh hót dạ vân, bạch hy đẩy cửa khắc hoa ra, tiêu khuyên thành bước vào trong phòng, dạ vô minh thấy tiêu khuyên thành đến, lập tức nháy mắt với ngữ luân, nàng đứng dậy đi tới trước mặt tiêu khuyên thành, thân thiết kéo tay, khuyên thành tỷ tỷ tỷ tới rồi. Quynh thành tỷ tỷ, sao đột nhiên lại thân mật như vậy? Nàng chợt nhớ lại tin tức mà Bạch Hy thu được, dạ vô minh muốn nàng diễn trò, bỗng chốc hiểu ra, vỗ vỗ mu bằng tay ngữ luân, ừ, không cần khách khí như vậy. Nếu đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy thì cứ tự nhiên đi. Dạ, tỷ tỷ. Vài ngày trước ngữ luân không hiểu chuyện, làm tỷ bực mình, mong tỷ tha thứ cho muội. Ngữ luân suy nghĩ một lúc, thái độ đoan chính thành khẩn mới có vẻ thành ý được. Tiêu khuyên thành à một tiếng, nhìn thoáng qua dạ vô minh ngồi đằng sau, ánh mắt như muốn nói, muội muội nhà ngươi bị làm sao thế, cảm giác không đúng lắm, hồi trước vẫn cao ngạo mà, có điều, bây giờ trong thuận mắt hơn, dạ vô minh liếc lại, đối xử tốt với ngươi ngươi còn chê, đúng là nữ nhân thích bị ngược, được rồi, có người thực sự thích bị ngược, vào tiệc, ngữ luân nhiệt tình đến mức làm người ta không quen, dạ vô minh nói tới việc ngày mai phải rời khỏi đại tấn.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 ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng, coi nàng như muội muội ruột. Tiêu Khuynh Thành biết giả vô minh lo lắng nhất chính là muội muội này. giả vô minh suy nghĩ một lúc, đem chuyện tối hôm qua nói lại cho Tiêu Khuynh Thành, hơn nữa còn nói rõ ràng cả chuyện thuyết phục ngữ luân ra sao. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, nặng nề gật đầu, cho dù ngươi không nói, ta vẫn sẽ giúp nàng ấy. dù biết bí mật này cũng sẽ âm thầm tìm người xử lý. ngữ luân còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, cần người đánh thức.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 Nữ nhân này chỉ ăn có một chút, mà đào hết tất cả cực phẩm nguyên liệu trong minh nguyệt lâu lên, chẳng lẽ nàng muốn võ lâm minh chủ tán gia bại sản sao, nhưng mà thằng nhảy đó cũng cuồng cù ngược, cùng với nàng ta là tuyệt phối, hắn không thể nói gì hơn, nhấp ly rượu nhỏ, nghe nói ngươi và hạ hầu lưu thường xuyên uống rượu, chắc tử lượng tốt lắm, chúng ta làm một ly đi, không say không về, đúng vậy, nhưng cơ hội phải giúp tên kia một phen. Tiêu khuyên thành nhắc tới uống rượu liền thấy hứng thú, hoàn toàn không còn chút hình tượng nữ tử nào, cầm chén lớn ngửa đầu uống, đến đi, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, rượu ngon không được uống thì thật đáng tiếc, ha ha, sẵn khoái, uống, dạ vô minh nhìn người dậy mắt mưu trước mặt, lại nghĩ đến vẻ mặt hương phấn của ai đó ngày mai, cười tà ác, lúc này không bắt ngươi bỏ ra nhiều một chút thì thật có lỗi, tiêu khuyên thành không chút phát hiện ra âm mưu nho nhỏ của dạ vô minh. Từng ngụm từng ngụm uống rượu, từ sau khi hạ hậu lưu thành thân, lâu lắm rồi nàng mới được uống rượu. Chương 87, ngủ cùng giường cái cảm giác rượu ngon thượng nắng trôi xuống ít hầu quả thực không thể diễn ta bằng lời. Có lẽ vì là người quen, lại ở trên địa bàn của mình, cho nên nàng không cảnh giác. Tiếp tục uống rượu hưởng thụ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, giả vô minh thấy tiêu khuyên thành uống đã đủ thì mỉm cười ta ác, vỗ vỗ vai nàng, cũng không còn sớm nữa. Ngươi uống ít thôi, quay về tiêu phủ nghỉ ngơi đi, ta phải đi, tiêu khuyên thành gạt tay dạ vô minh ra, ngươi muốn đi đâu thì đi, không cần nói với ta, ta vẫn tự lo được cho mình, mà không phải còn bạch hy sao, dạ vô minh giật nảy mình, lúc này mới nhớ ra còn có một bạch hy, có lẽ nàng ấy sẽ làm hỏng kế hoạch của mình mất, nên phải nghĩ biện pháp, đi ra khỏi sương phòng, ngoắt tay với bạch hy đang đứng hầu ở một bên, bạch hy nhìn thấy dạ vô minh, thái tử điện hạ nghe gọi bạch hy có chuyện gì dù sao cũng đã từng là người của ta sao còn đề phòng ta như thế đương nhiên là có chuyện tốt mới tìm ngươi lại đây lại đây dạ vô minh nghĩ chắc chắn lâu lắm rồi bạch hy không được gặp hai muội muội kia bạch hy dạ một tiếng suy nghĩ một chút bước tới trước mặt dạ vô minh điện hạ vừa nãy chủ nhân nhà ngươi nói ngươi có thể đi nghỉ rồi tìm hai muội muội của ngươi trò chuyện bản điện hạ cũng không phải là người vô tình Đương nhiên sẽ khoan hồng độ lượng, được rồi, ngươi đi đi, Bạch Hy mờ mịt dạ một tiếng, lúc chuẩn bị bước vào trong hỏi tiêu khuyên thành, hai mũi muội của nàng bị dạ vô minh giật dây từ trước liền tiến lên kéo tay nàng, đại tỷ, đi làm gì, điện hạ cho phép chúng ta đi rồi, tỷ còn tìm việc mà làm nữa, ta phải hỏi lại chủ nhân đã, không có lệnh do đích thân người hạ, ta không thể rời đi, có thể nói Bạch Hy là một người cực kỳ trung tâm với chủ hai tiểu muội muội buồn bực méo máu tam muội mở miệng thật không nhìn ra đó bây giờ tỷ tỷ có chủ nhân mới ngay cả muội muội của mình cũng không để ý thật là đau lòng nhị tỷ mình đi đi bạch hy thấy hai muội muội như vậy nghĩ lại tiêu khuyên thành cũng là một người thoải mái cho phép nàng ra ngoài chơi không phải không có khả năng vì thế nàng tự nhủ chỉ đi đến giờ tí phải về dạ vô minh thấy ba tỷ muội vui vẻ chạy đi vui lòng gật đầu Đi tới đại sảnh minh nguyệt lâu, vỗ vào tay đại trưởng quỷ lão bản nương nhà ngươi uống say rồi, đại trưởng quỷ cho nữ hầu nơi này đưa nàng về xương phòng nghỉ ngơi đi, việc này quan trọng, nhớ phải nói cho lão bản nhà các ngươi biết, đại trưởng quỷ có chút mơ màng nhìn dạ vô minh, suy nghĩ trong chốc lát, quyết định không nghỉ nữa, vội vàng làm theo lời dạ vô minh, nữ hầu hồng nguyệt đỡ tiêu khuyên thành về xương phòng nghỉ ngơi, nàng uống rất cao hứng, một tay dơ bình rượu, một tay vung vẫy, La lớn, đến đến, uống rượu uống rượu, Hồng Nguyệt đưa tiêu khuyên thành lên giường nghỉ ngơi, lúc Hồng Nguyệt định thay quần áo cho nàng, một bóng người màu bạc đột nhiên bay xuống, nàng kinh ngạc nhảy dượng, nhìn rõ là lão bản của mình thì hành lễ, Hồng Nguyệt bái kiến minh chủ, dạ sát khoanh tay đứng, thẳng nhiên nói, ngươi đi ra ngoài đi, ta sẽ chăm sóc cho khuyên thành, sao Hồng Nguyệt lại không rõ việc này, lập tức nói, Hồng Nguyệt cáo lui, để minh chủ và phu nhân nghỉ ngơi. Thật sự rất là vô nghĩa, thật sự, Hồng Nguyệt đi rồi, hắn bước vào sương phòng, đi tới trước mặt Tiêu Khuyên Thành, nhìn thấy hai má mềm mại hồng hào của nàng, nhịn không được đưa tay lên nhéo, Tiêu Khuyên Thành nỉ non một tiếng, đừng, tiền, bạc của bản quận chúa, thật nhiều bạc, dạ sát nhíu mày, núi vàng núi bạc nhiều như thế còn chưa đủ, nàng còn muốn nuốt cả đại lục huyền minh này mới thỏa mãn ư, Tiêu Khuyên Thành lại trở mình, la lớn, nóng quá, bạch hy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 Nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh, cánh tay dài duỗi ra, lúc chuẩn bị tát vào mặt người kia, dạ sát nhanh tay nhanh mắt bắt được cổ tay nàng, ho nhẹ một tiếng, đương tử, nàng muốn mưu sát chồng sao, mưu cái đầu ngươi ấy, chưa được bản quận chúa đồng ý, đã tự tiện trèo lên giường ta, tội đáng chết vạn lần, tiêu khuyên thành cảm thấy đầu mình ngắn lại, nàng vậy mà lại ngủ với tên kia, dạ sát nhíu mày, có chút bi thương nhìn tiêu khuyên thành, đương tử. Không phải muội đồng ý gả cho bổn minh chủ rồi sao, bổn minh chủ ngay cả bản thân cũng tặng cho nàng rồi, nàng còn muốn gì nữa, bản quận chú cũng không lạ gì ngươi, ngươi làm vậy là tiền trảm hậu tấu, tiêu khuyên thành to giọng, viết lên, giả sát vô tội nhìn tiêu khuyên thành, miếm môi ra vẻ đáng thương nói, đương tử oan ổn quá, vi phu cũng không muốn tiền trảm hậu tấu, hôm qua nàng uống rượu ở Minh Nguyệt Lâu, vi phu chỉ nhìn nàng một cái, ai ngờ nàng trèo lên người ta.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 Mặc dù trong nháy mắt có do dự, nhưng mình vẫn không chán ghét nam nhân này, núi vàng núi bạc đưa cho nàng, lúc nào cũng luôn suy nghĩ cho mình, chính là một người nam nhân tốt, ngay cả mình còn không đưa ra được lý do gì để từ chối, hơn nửa cơm cũng đã nấu xong rồi, giờ phải làm sao đây, giả sát nhìn sắc mặt nàng, cười đến vô hại, nương tử, không sao đâu, nếu nàng không muốn người trong thiên hạ biết, vi phu có thể chịu ớt ức giữ bí mật cho nàng, không cho người khác biết. Thật không, hắn biết nàng còn muốn dùng thân phận này làm việc khác, nếu nàng trở thành võ lâm minh chủ phu nhân, nhất định sẽ có nhiều thứ không tiện, thế nên, đương nhiên, phu lấy thê làm trời, thê tử nói cái gì thì là cái đó, dạ sát nặng nề gật đầu, ra vẻ nhu thuận đáng thương, tiêu huynh thành vui đến hai mày cong lên, quả là một nam nhân tốt, đi đi, bản quận chúa nhận hảo ý của huynh, giờ cũng không còn sớm, ta phải quay về tiêu phủ, hẹn gặp lại, được hẹn gặp lại, nương tử, tiêu khuyên thành càng nhìn càng thấy người này thuận mắt, bỗng nhiên nhào tới chuẩn bị hôn lên trán hắn, nhưng lúc nhìn thấy cái mặt nạ màu bạc trên mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng, có thể ném cái đồ vật quái quỷ kia xuống không? dạ sát nghe vậy, lập tức gỡ mặt nạ xuống, hôn một cái lên trán nàng, tiêu khuyên thành giật mình, mỹ nam trước mắt này, thực sự là quốc sắc thiên hương, chỉ nghĩ tới bốn chữ này, lời to rồi, quả thực. Mãi cho đến lúc rời khỏi minh nguyệt lâu, tuấn nhăn của giả sát vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, thật không ngờ dưới lớp mặt nạ kia là khuôn mặt động lòng người đến vậy, thậm chí còn hơi quen thuộc, tự như có liên quan đến người bị tàn phế kia, vào hạ trời càng đen, ban đêm rất mát mẻ, giả vô minh lặng lặng đứng trước lương phong, cùng ẩn thân với ám vệ, chỉ thời gian một ly trà, quả nhiên hạ hậu vân khoác áo toàn bước ra vườn, hắn đúng giờ xuất hiện trên thuyền hòa. Hạ Hậu Vân vén mạnh nhìn thấy dạ vô minh, lúc định xoay người rời đi thì một ám vệ ngăn đường của bà ta, đại công chúa, điện hạ nhà ta muốn nói chuyện với ngài, ngài ngồi đi, Hạ hầu Vân biết dạ vô minh lợi hại, lại càng rõ quan hệ giữa hắn và tiêu khuyên thành, cho nên bà không nhận người này là bạn, cũng không là địch, bình tĩnh ngồi xuống, dạ vô minh vẫn không lên tiếng, bà và muội muội ta làm gì, ta đều biết hết, nên trước mặt ta, bà không cần phải quanh co. Mục đích của bà thì ta càng rõ, ta nói cho bà biết, từ nay về sau không được gặp thái tử Phi nữa, dạ vô minh nghĩ rõ ràng, chắc chắn phải cắt đứt sợi dây này, nếu không sẽ không bảo đảm ngữ luân không lầm được lạc lối, hạ hầu vân biết hắn đến sẽ không có chuyện gì tốt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thẳng vào dạ vô minh, cái này chỉ sợ không phải do thái tử ngài làm chủ được, thái tử Phi cũng lớn rồi, ngài cũng không thể quản được suy nghĩ của nàng ấy, ha ha.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 Chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau làm đá cây chân thôi, trong lòng Hạ Hậu Vân nhảy lên, bà ta không phải không nghĩ đến điều này, chẳng qua bị người khác nói thẳng, trong lòng có chút khó chịu, đó là đệ đệ ruột của mình, từng cùng mình đồng cam cộng khổ, bây giờ, tiếp tục suy tư, lòng bà ta như bị cái gì đó chặn lại, trăm ngàn khó chịu, đều dùng nén ở trong, mỗi người đều vậy, giờ bà không còn chút tác dụng gì, liên quan bà đi, nhìn Hạ Hậu Vân không nói lời nào. Dạ vô minh cười nhạt, giờ chắc bà đã hiểu địa vị của mình rồi chứ, nếu ta là bà, chắc chắn sẽ im lặng hưởng tuổi già, chứ không làm ra chuyện gì nữa, chương 88, hóa ra nổ vương là, tay hạ hậu vân khẽ run rẫy, bàn tay bên dưới nắm chặt thành quả đấm, trường mắt nhìn dạ vô minh, đây là chuyện đại tấn ta, đâu đến lượt người ngoài như ngươi sen vào, cút, chát, lớn từng này nhưng chưa bao giờ dạ vô minh bị người khác hô to gọi nhỏ như vậy, hai mắt nheo lại. Hơi thở nguy hiểm tỏa ra bốn phí, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhớ tới mấy đồ vật mình còn nợ tiêu khuyên thành, hắn vẫn nên để bà ta lại cho nàng ấy xử lý thôi, bản thân bớt lo chuyện của khác thì hơn, lập tức cút khỏi tầm mắt bổn điện hạ, nếu không đừng trách bổn điện hạ vô tình, khi nói, nội lực cường đại của hắn lan khắp thuyền hoa, làm cả con thuyền rung lên, hạ hầu vân nhất miệng, chúng ta sẽ còn gặp lại thôi. Có lẽ lúc đó ngươi sẽ trở thành bằng hữu với kẻ địch là ta đây, dạ vô minh ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Vân, cười to, phải không, bản điện Hạ say chờ, hy vọng lúc ta còn sống, có thể nhìn được cảnh đó. Hạ Hầu Vân vỗ bàn đứng dậy, bóng hình trong trẻo mà lạnh lẽo, một nữ nhân hơn 50 tuổi mà còn có phong độ như vậy thật sự rất ít gặp, nhưng dám nói như vậy, chắc chuyện không đơn giản, có lẽ hắn nên giúp tiêu khuyên thành, giúp cả nguyên đế khiến cho lòng muôn giả thú của bà ta lộ ra, giẫm nát bà ta dưới chân, vĩnh viễn biến mất, như vậy sẽ không phải e ngại cái nhìn của tiêu khuyên thành nữa, tiêu khuyên thành đang chuẩn bị ngủ, bây giờ nàng cảm thấy rất buồn ngủ rồi, nhưng cái tên giả vô minh đó lại cố tình chọn giờ này mà xông tới, nàng buồn bực trừng mắt hắn, không phải ngày mai ngươi về đại dược sao, không nghỉ ngơi đi, đi qua đây làm gì, giả vô minh xấu hổ xoa mũi, sắp xếp lại mọi việc trong đầu một chút, Cuối cùng ngồi cạnh giường nàng, ta có chuyện muốn nói với ngươi, về chuyện chủ mẫu giả nhân giả nghĩa nhà ngươi, ngươi có muốn biết tại sao không? Tiêu Khuynh Thành ngắt một cái, nhìn dạ vô minh, có bí mật nào của bà ta mà ta không biết, ta không tin ngươi có được bí mật gì to lớn, nói nhanh lên, nói xong ta còn ngủ, bà ta muốn làm hoàng đế, khủ, thật hay giả, lập tức cơn buồn ngủ của Tiêu Khuynh Thành biến mất, không ngờ lại có chuyện như vậy.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 Dạ vô minh vỗ vai nàng, ta chỉ giúp ngươi đến đó thôi, chuyện kế tiếp ngươi phải tự xử lý, ngươi không phải muốn dẫm chết bà ta sao, đây là cơ hội tốt đấy, cố lên, ừ, ta biết rồi, ngươi về hành cung của ngươi đi, hẹn gặp lại, ừ, hẹn gặp lại, ngày mai không cần đến tiễn ta, bản điện hạ ghét nhất là cảnh chào ly biệt, nghĩ lại, hắn có tiếc khi phải xa cô gái nhỏ này, đúng là một chủ nhân tốt mà, tiếu khuyên thành khẽ ừ. Bỗng nhiên cười tủm tiểm nhìn hắn, ngươi đi thông thả, còn nữa, cảm ơn ám vệ của ngươi, nếu không ta sẽ không có Bạch Hy bảo vệ như bây giờ, hừ, nói đến việc này, có người hận đến mức nổ tung rồi, sau khi giả vô minh rời đi, tiêu khuyên thành trằn trọc trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, Bạch Hy đứng bên cạnh hỏi, quận chúa đang lo việc lúc này thái tử nói à, ừ, đột nhiên lúc đó ta cảm thấy thật khó tin, bà ta có ý nghĩ như vậy. Nhìn qua không đơn giản, chắc giờ bà ta không có thời gian đối phó với ta, một lòng một dạ nghĩ đến chuyện kia, nhưng nghĩ lại, đó cũng dễ hiểu, bà ta giúp hoàng đế đoạt vị, lại giúp hoàng hậu có được ngôi hoàng hậu, nhưng hai người đó đối xử với bà ta quá vô tình, nỗi là người khác, chắc cũng nổi giận, bà ta cũng thật đáng thương, ha ha, tiêu khuyên thành yên lặng nằm trên giường, bạch hy báo cáo lại hành tung của hạ hậu vân cho nàng, nàng cười đắc ý. Bà ta muốn thông qua tên nịnh thần này để hoàn thành giấc mộng, thật buồn cười, hai người này xem ra cũng chỉ đang giải chết thôi, thừa dịp lần này nên đạp bà ta một cước ngươi tiếp tục theo dõi, có tin tức gì mới, đều phải báo cho ta, biết không, dạ, thư chủ tử, bạch hy vừa mới rời đi, a thiết của dục vương phủ lại đến, quận chúa, chuyện lần trước người nhờ ta tra đã tra rõ, quả thật thừa tướng đại nhân có sắp xếp một đám ám vệ ngăn người đi đón sứ thần đại dực, Nhưng không có mục đích gì, giống như do người khác sai khiến, tiêu khuyên thành gật đầu, quả đúng như nàng đoán, nhưng giờ mới phát hiện ra, nàng quá coi thường người phụ nữ đó rồi, giả tâm lớn như vậy, người gọi là phụ thân kia có biết không, A thiết còn có chuyện khác, do dự không mở miệng, suy nghĩ hồi lâu mới nói ra chuyện của hạ hầu ý, đây là của vương gia nhà ta tặng quận chúa, quận chúa nhất định phải mở ra, tiêu khuyên thành nhận lấy lá thư, mở ra liền thấy. Hóa ra là chuyện của A Duên, nàng liếc nhìn A Thiết, ánh mắt hắn đang tìm A Duên, thật không ngờ mọi việc lại phát triển thuận lợi như vậy, nàng bình tĩnh gật đầu, được rồi, bản quận chúa đã hiểu dụng ý của vương gia rồi, việc này tạm thời thế đã, đợi mọi chuyện ổn định, ta và vương gia nhà ngươi sẽ làm chủ chuyện này cho hai người, A Thiết cảm kích nhìn tiêu khuyên thành, đa tạ ý tốt của quận chúa, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng, tiêu khuyên thành tự mình nâng hắn dậy. Vương gia nhà ngươi giúp ta không ít, ngươi cũng là người tốt, ta yên tâm, các ngươi có lén gặp mặt cũng cẩn thận một chút, hiểu không, A Thiết nặng nề gật đầu, đa tạ quận chú thành toàn, vương gia nhà ta trước giờ đều phong đạm vân khinh, chưa từng thấy người để ý ai như vậy, càng không thấy người bao dung người khác như thế, là ta quá phận, hy vọng một ngày nào đó quận chú có thể hiểu được vương gia nhà ta, A Thiết chưa nói xong, tiêu khuyên thành đã cắt lời, không có khả năng.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 Nên nhanh chóng đuổi A Doanh xuống, A Doanh chân trước vừa mới đi, Hắc ương đã nhảy từ xài nhà xuống, cung kính huyệu gối, quận chúa, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là thư hồi âm của nổ vương, thái độ của hắn vô cùng tốt, ngõ lời sẽ giúp chúng ta, tới nơi hắn mới biết tiêu khuyên thành ra chủ ý gì, hóa ra là một chủ ý trí mạng, khiến cho thừa tướng không có cơ hội quay đầu, hơn nữa còn khiến người khác không thể nói được gì. Tiêu khuyên thành mở thư, nhìn bút ký kia, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, tự hồ như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra được, một người dị tộc, sao lại viết chữ hán thuận tay đến thế, đọc xong thư, chậm thang trong chậu, trầm ngâm một lát mới lên tiếng, mấy ngày nữa hắn vào kinh, chúng ta phải bàn bạc cẩn thận, mới có thể phát triển được, ngươi có thể đi báo cáo tiến độ với Phụ Hoàng, Hắc ương cung kính nhận lệnh, lúc chuẩn bị rời đi. Đột nhiên đưa một thứ cho tiêu khuyên thành, quận chúa, đây là tuyết liên ta vô tình hái được lúc đi qua thiên sơn, nó có chỗ tốt với thân thể người, tiêu khuyên thành hơi kinh ngạc, nhìn tuyết liên được giữ gìn cẩn thận, cũng không đưa tay nhận lấy, ngươi cứ đặt ở đó là được rồi, tâm ý của ngươi ta đã nhận, đa tạ, nhưng về sau không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, rất nguy hiểm, thân thể hát ương khẽ run lên, cúi đầu, nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có một người đối xử với Hát Ương như với con người, mà không phải là một ám vệ không cảm xúc, Hát Ương vô cùng cảm động, ân tình của quận chúa, Hát Ương sẽ luôn ghi nhớ ơn người, lòng nàng hồi hộp, trong mắt nàng không có giai cấp, bởi nàng là người thế kỷ 21, thật không ngờ Hát Ương lại xúc động như vậy, ngươi là ám vệ của phụ hoàng, phải một lòng trung thủy với phụ hoàng, tốt nhất là tự điều chỉnh lấy, hiểu chưa, làm người biết suy nghĩ mới sống lâu dài được. Tiêu khuyên thành hiểu trong lòng nghĩ cái gì cũng phải giấu kín trong lòng, không thể nói ra, nói ra chỉ gây thêm phiền toái. Dạ, thư quận chúa, bảy ngày sau, tiêu khuyên thành và nổ vương hẹn gặp nhau ở dược cốc của hạ hầu ý, nơi đó không ai có thể đi vào, lại có cả bác quái trận kỳ gì. Nàng lặng lặng ngồi trên ghế đá, cầm lá thư trong tay, nàng đã biết hắn là ai, không ngờ nam nhân kia lại làm mình ngạc nhiên đến vậy, hắn còn chuyện gì mà nàng không biết ư?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 Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. nhìn thấy nàng mặc áo trắng đứng giữa vườn hoa, chân váy bay bay, hắn nhảy từ trong xe ngựa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, cười sáng lạng, thế nào, nhìn thấy ta rất ngạc nhiên, ngươi cảm thấy vậy à, dạ sát duỗi tay, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, khẽ cười, tiêu khuyên thành nàng thông minh như thế, làm sao mà ngạc nhiên được, chỉ bằng một bức thư, chắc nàng đã sớm đoán ra rồi. Tiêu Khuynh Thành nhìn Nam Tử Tuấn Mỹ trước mắt, nhếch miệng cười, đẹp như một cây hoa thuốc phiện động lòng người, thoạt nhìn ngươi cũng không ngu ngốc như vậy, nhưng ta có vài điều thắc mắc, ngươi phải nói rõ ra, dạ sát kéo Tiêu Khuynh Thành vào lòng mình, nhìn xung quanh, chỗ này thật thanh nhã mát mẻ, đúng là nơi tốt để trò chuyện, còn ta đã nói gì với nổ vương thì sau này sẽ nói cho nàng biết, giờ chúng ta nói chuyện quan trọng đi, Tiêu Khuynh Thành hiểu, nếu hắn muốn nói thì đã nói. Giờ chưa đến lúc nên không cần phải hỏi nữa, vậy chắc là ngươi đã nhận được thư của ta, ta muốn lật đổ người đó, ngươi có giúp ta không, cả người bổn vương đều là của nàng, giúp việc nhỏ như vậy là tất nhiên, chút nữa ta sẽ cử người làm việc này, hơn nữa sẽ làm thật hoàn hảo, đến lúc đó có người hết chối cãi, nhưng bổn vương có điều muốn hỏi, sao nàng muốn chi chén canh trong việc này, chuyển trong triều, một nữ tử như nàng tham gia vào làm gì, tiêu khuyên thành cười chua xót Để đạt được mục đích, nhất định phải đưa tay làm một số việc, đoạt một số thứ, giả sát xoa cầm nàng, đau lòng nói, dù nàng muốn gì, bổn vương cũng đáp ứng, dừng tay đi, được không, có lẽ nàng đã nhúng tay vào vũng nước đục này rồi. Tiêu khuyên thành nắm chặt tay giả sát, kiên định nhìn hắn, ta không phải là đóa hoa cần huynh chay chở, ta có thể tự bảo vệ mình, ta có năng lực đó, ta lựa chọn đứng cạnh huynh là vì huynh có đủ tư cách tung hoành thiên hạ cùng ta. Lấy được những thứ ta muốn, giả sát, huynh hiểu không, hắn ngạc nhiên, quả nhiên là nữ tử vừa mê người vừa cùng vọng, hắn cảm thấy hắn chọn nàng không có một chút sai lầm nào, là việc chính xác nhất đời hắn, tán thưởng vỗ vai nàng, khẽ vuốt tóc nàng, cười vạn phần tà mị, nếu nương tử đã nói thế, vậy vi phu xin nghe lời, sau này có việc gì cần, nàng cứ bảo ta, tiếu khuyên thành khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ba hòa, tính ta vốn là vậy. Tiêu khuyên thành cười không nói, đêm nay giả sát làm nàng thật vừa lòng, lên phòng khách xuống phòng bếp, thực sự là nam nhân hoàng mỹ, khó trách cả võ lâm đều khuyên đảo vì vị minh chủ này, đẹp nhất là dung nhan tuyệt sắc kia, nhìn còn đẹp hơn cả nữ tử, ngay lúc nàng đang suy tư, đột nhiên giả sát ôm nàng lên, phi người ra ngoài, nghĩ cái gì vậy, bổn vương mang nàng đến nơi này, chắc chắn sẽ khiến nàng thấy mát mẻ, tiêu khuyên thành cũng không chống cự. Mặc kệ hắn mang nàng bay trên rừng trúc, nhưng trong chốc lát, đã dừng lại trước một thác nước, thác nước này không lớn lắm, nước chảy từ trên cao xuống, đứng dưới chân thác thỉnh thoảng sẽ có một vài bọt nước bắn lên mặt, cảm giác lành lạnh, sao huynh biết ở dược cốc có nơi như thế này, tiêu khuyên thành tò mò, đây là là địa bàn của dục vương mà, chẳng lẽ quan hệ của hai người này không bình thường, ha ha, dục vương kia nhìn cũng không giống người như vậy đâu, giả sát à một tiếng, cũng không giải thích. Chỉ từ từ nói, nơi này là dược cốc, chỗ nào cũng là thảo dược, ngay cả thác nước cũng vậy, không những mát mà còn tốt cho cơ thể nàng, không, phải, không bao giờ, dạ sát cười chân chó, ngã người, đến đây đi nương tử, để vi phu hầu hạ nàng, không cần, huynh muốn đứng cạnh chiếm tiện nghi của ta phải không, huynh có thể quang minh chính đại một chút không, quả nhiên nam nhân trong thiên hạ đều là quả đen, lần này thì nàng được chứng kiến rồi. Dạ sát ra vẻ tội nghiệp nếu máu, ta cũng không thể hô to được, nương tử cứ chiếm tiện nghi của ta, chúng ta mau xuống tắm đi, hơn nữa nàng đã là phu nhân của ta, có cái gì mà chiếm nghi chứ, huynh, không phản đối chứ, vậy mau xuống đi, vừa dứt lời, áo của nàng đã bị tên chết tiệt kia kéo xuống, bị hắn ôm nhảy xuống nước, bùm, bọt nước văng khắp nơi, tiêu huynh thành hét lớn, Giả sát, huynh muốn chết hả, nương tử, ta biết sai rồi.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 Hoàng hậu của Trẩm luôn biết cách an ủi Trẩm, mấy ngày nay không có tin tức của Khuyên Thành, việc này không dễ làm, ta làm khó nó rồi, Nguyên đế có chút ưu sầu, hắn cũng không biết liệu tiêu Khuyên Thành có làm được không nữa, Hoàng hậu không ngờ Nguyên đế sẽ nói vậy, đành nhỏ giọng nói, Khuyên Thành làm việc, Hoàng thượng không cần phải lo lắng, nàng nhất định sẽ thành công, nàng không còn là lục tiểu thư tiêu gia trước đây nữa, giờ nàng là quan vinh quận chúa đích thân ngài sắc phong, hơn nữa. Còn có hát ương trợ giúp. Nguyên đế nghe hoàng hậu nói vậy. Vừa lòng cười to. Hoàng hậu của trẫm đúng là hiểu lòng người. Không phụ trẫm tin tưởng. Lúc ấy chẳng qua. Hoàng hậu hiểu rõ hắn đang nói đến lúc nào. Lúc đó hắn vẫn chưa là hoàng đế. Chỉ là một vương gia. Nàng vẫn là vũ nữ. Bọn họ tiêu sái bước vào hoàng cung. Trở thành hoàng thượng hoàng hậu. Nghĩ đến đây. Đột nhiên cửa bị đẩy ra. Lão thái giám bên người hoàng đế khó xử nói. Hoàng thượng. Lão nô không ngăn được thái tử điện hạ, lão nô đáng chết. Nguyên đế thoáng nhìn Hạ hầu Lưu đang nổi giận đùng đùng bên dưới, phất tay với lão thái giám, "Ngươi lui xuống đi, trẫm đã lâu cũng không nhìn thấy Lưu Nhi rồi, đúng lúc mẫu hậu ngươi cũng ở đây." Hạ hầu Lưu vẫn không chịu ngồi xuống, mãi đến lúc lão thái giám đóng cửa ngự thư phòng lại, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Phụ hoàng, người có biết thừa tướng là ai không? Sao người lại làm vậy? Người có biết làm vậy là hại chết Tiêu Quân không?" Hoàng hậu cau mày, đứa con này trước giờ đều thế, vô pháp vô thiên. Bà sợ hãi đứng dậy, túm áo hạ hầu lưu, cúi đầu nói: Hoàng thượng, lưu nhi nóng nảy, đừng để ý tới nó. Nguyên đế nhìn hoàng hậu, phẩy tay áo nàng lui ra, hắn bước xuống từ long ỷ đi đến trước mặt hạ hầu lưu, lạnh nhạt nói: Hiện tại, thái tử phi của ngươi là ngữ luân công chúa, thân phận cao quý, cả huyền minh đại lục chỉ có mình là công chúa có đất phong. Ngươi hẳn là nên quan tâm đến nàng, chứ không phải là nghĩa muội Tiêu khuyên Thành của ngươi. Ngươi nói nàng là nghĩa muội của Nhi thần, vậy Nhi thần quan tâm đến muội muội, việc đó không phải rất bình thường sao? Phụ hoàng, xin người thu lại mệnh lệnh đã ban, đừng để Tiêu khuyên Thành làm việc nguy hiểm như vậy, cứ để Nhi thần làm thay người." Hạ Hầu Lưu hỏi thăm tin tức, biết nàng đang làm việc nguy hiểm nên trong lòng bất an. Nguyên đế cau chặt mày, nhắm mắt Hạ hầu lưu cũng không biết lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì, hoàng hậu đứng một bên gấp như kiến bò trên chảo nóng, đứa con này đến giờ vẫn không khiến mình bớt lo, sau một lúc lâu, cả đại sảnh lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị, rốt cuộc, nguyên đế mở miệng, chuyện này tiêu khuyên thành đang làm rồi, ngươi đã không thể nhúng tay vào nữa ngươi là thái tử, việc này nhất quyết không được đụng vào, được rồi, đi xuống đi, làm ẩm ị thế đủ rồi, không, nếu hôm nay phụ hoàng không đáp ứng... Nhi thần sẽ không đứng lên, lòng hạ hậu lưu đã chết, nên hắn làm việc gì cũng không lo đến hậu quả nữa, hoàng hậu vội đến sắp phát điên rồi, túm lấy cổ tay hắn, đứng lên, phụ hoàng là người để con uy hiếp sao, lưu nhi, con đừng nháo nữa, chuyện này mà làm to ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiêu khuyên thành. Chương 90, tình yêu thầm kín trong lòng hạ hậu lưu hồi hộp, sau đó chậm rãi nhếch miệng, chắc chắn sẽ không, phụ hoàng, mẫu hậu hai người cũng không muốn chuyện này bị náo loạn ầm ĩ, nên hai người sẽ đáp ứng nhi thần. sắc mặt nguyên đế lạnh lùng, đột nhiên đứng dậy bước tới trước mặt hạ hầu lưu, nắm chặt cầm hắn. nhíu mày, hạ hầu lưu, nháo vậy đủ rồi, như mẫu hậu ngươi nói đó, trẫm sẽ không chấp nhận bất cứ uy hiếp nào. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com phụ hoàng, người mất chết nhi thần đi, lúc đó người không phải lo âu nữa. tâm hạ hầu lưu đã hoàn toàn chết hắn uống rất nhiều rượu mà không cần dùng tới thức ăn cả đại điện đều nồng nặc mùi rượu hoàng hậu đứng một bên sợ hãi che miệng quỳ xuống trước mặt nguyên đế hoàng thượng lưu nhi uống say ngài coi như chưa từng nghe nó nói tha cho nó đi nô tỳ sẽ dạy lại nó nguyên đế phẩy tay đẩy thân thể nặng nề của hắn ra lớn tiếng nói lấy roi đến cho trẫm thái tử không dậy sẽ ngày càng kiêu ngạo hôm nay trẫm nhất định phải đánh cho đến khi hắn hết kiêu ngạo mới thôi Nguyên đế trừng mắt nhìn hoàng hậu đang ôm đùi ông, lạnh lùng nói, buông tay, hoàng hậu sợ hãi nhìn ông, thu tay không được, mà không thu cũng không được, cuối cùng nguyên đế một cước đá văng bà ra, cả người bà tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, một khách trước còn ân ân ái ái, sao lúc này, lại có thể vô tình như vậy, đây chính là đế vương sao, lúc nguyên đế do trường tiên chuẩn bị đánh hạ hầu lưu, một bóng dáng đột nhiên lao tới, ôm lấy thân thể hầu lưu, Rơi của nguyên đế không kịp thu lại, vô tình đánh lên người ngữ luân, chỉ một chút mà tà áo của nàng đã bị đánh nát. A ngữ luân đau đớn nhìn hoàng thượng, phụ hoàng, xin ngài hãy bỏ qua cho lưu ca ca, huynh ấy không cố ý chống đối ngài, xin ngài tha cho huynh ấy, lỗi của huynh ấy để con nhận. Hoàng thượng trợn mắt nhìn ngữ luân, nàng không giống với tên kia, nếu để đại dực quốc biết được, sẽ gây mâu thuẫn không nhỏ. Hoàng thượng, thái hậu đại dực quốc cực kỳ sủng ái vị công chúa này cuối cùng ông đành nghiến răng thả roi xuống, trừng mắt với hạ hậu lưu, hôm nay trẫm nể mặt ngữ luân nên tha cho ngươi, nếu còn tái phạm sẽ không dễ dàng như thế nữa đâu, hoàng hậu thấy mọi việc chuyển biến tốt, vội quay người nâng ngữ luân dậy, đâu không còn, ngữ luân cười lắc đầu, không đau đâu mẫu hậu, hôm nay lưu ca ca uống say mới vậy, mẫu hậu đừng để trong lòng, dứt lời, xoay người nâng hạ hậu lưu dậy, lưu ca ca, chúng ta hồi cung thôi. Hạ hậu lưu nhìn vết thương sau lưng ngử lưng, trong lòng có chút ấy nấy, lập tức viện tay nàng ra khỏi ngự thư phòng, hoàng hậu đứng phía sau nhìn bóng hai người họ dần đi xa, đây là trong họa gặp phúc sau, kể từ đó quan hệ của hai người ngày càng gần gũi, trở lại cung thái tử, hạ hậu lưu lấy thuốc tốt nhất nhét vào tay ma ma, đi bôi thuốc cho thái tử phi, nhẹ nhàng một chút, ma ma dạ một tiếng, liền vào nội điện, hắn có chút lo lắng ngồi chờ ở bên ngoài. Còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy tiếng ngữ luân thét chói tai, à, đau quá, ma ma, hạ hậu lưu vội bước vào, đoạt lấy bình thuốc, ngươi đi ra ngoài đi, dạ, hắn nhìn bình thuốc trên tay, lại nhìn vết thương trên lưng ngữ luân, vừa nhìn đã thấy gây người, liền nhíu mày, hắn ngồi sau lưng nàng, cẩn thận thoa thuốc, nhẹ giọng trách mắng, về sau không được làm chuyện ngu ngốc như vậy, ngữ luân khẽ dạ, chậm rãi nói, lưu ca ca, Mùi biết huynh quan tâm đến huynh thành tỷ tỷ, nhưng cách làm của huynh sẽ tự hại mình, mùi đã gửi thư cho ca ca, ca ca sẽ tìm người giúp tỷ ấy, nếu huynh vẫn còn lo lắng, cũng có thể đích thân ra tay giúp tỷ ấy, cần gì phải chọc giận phụ hoàng, gần đây nhiều chuyện phiền phức, chắc người mệt chết rồi, bàn tay đang bôi thuốc của hạ hậu lưu chợt khựng lại, hắn hơi ngạc nhiên, ngữ luân của ngày hôm nay giống như đã trưởng thành, không còn giống như trong quá khứ, từ lúc thành thân tới giờ.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 Hạ hầu lưu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ngữ Luân, nước mắt động quanh hốt mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, nghĩ lại cảnh nàng không tiếc hết thảy xông vào ngự thư phòng thay hắn trắng một roi, trong lòng thầm rung động, ngón tay khẽ vuốt trên khuôn mặt còn đẫm nước mắt, nhẹ nhàng nói, về sau đừng làm việc ngốc như thế nữa, bản điện hạ sẽ không rời khỏi cung thái tử, nàng là thái tử phi, cũng là ngữ Luân công chúa cao quý, không cần phải chịu ước ước như vậy, hiểu không, đây không phải là ước ước.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 Người hắn cưới đâu phải là người hắn muốn, chuyện đời đều là tạo hóa treo người, hạ hậu lưu cười tự diễu, một tiểu cô nương còn hiểu được điều đó, sao ta lại không hiểu, ngữ Luân, ta hỏi mụi, mụi có muốn ta làm thái tử không, ngữ Luân nhìn hắn, suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói, nếu huynh thích thì mụi thích, huynh không thích, vậy mụi cũng không thích, bởi mụi không thể áp đặt suy nghĩ của huynh được, hạ hậu lưu chỉ cười nhàn nhạt, quay ra phân phó ma ma bên ngoài. Ma ma, sai tiểu hoàng xuất cung một chuyến, nói cho quan vinh quận chúa. Tối nay gặp ở minh nguyệt lâu. Dạ. Điện hạ, hạ hầu lưu vừa cẩn thận thoa thuốc vừa hỏi. Muội không hiếu kỳ vì sao ta muốn gặp tiêu khuyên thành ư? Lưu ca ca mang ngữ luân đi cùng nhé. lâu lắm rồi muội không nhìn thấy tỷ ấy, bây giờ lại làm việc nguy hiểm như vậy, muội cũng biết một chút. huynh muốn đi giúp tỷ ấy đúng không? Tiểu nha đầu thông minh, biết thì biết, cứ giấu tốt trong lòng là được rồi. Ta không thể cam đoan sẽ yêu muội, nhưng ta có thể cam đoan về sau sẽ không bao giờ, đối xử với muội như vậy nữa, hắn cảm thấy đau lòng vì nàng, nhưng hắn biết, đó không phải là tình yêu, ngữ luôn vui mừng cười hiếp mắt, dựa vào ngực hắn, không sao ạ, cái gì cũng được cả, hạ hậu lưu vỗ nhẹ gáy nàng, trong lòng tràn đầy vui mừng, tiêu Minh Nguyệt ngồi trên một hàng ghế lô trong Minh Nguyệt lâu, ngáp một cái, lầm bầm, bạch hy đi nhìn một chút xem hai người đó đâu rồi. Sao giờ còn chưa đến, ta buồn ngủ lắm rồi, mạch hy tuân mệnh, đang chuẩn bị ra ngoài thì hạ hậu lưu và ngữ luân bước vào, khuyên thành tỉ tỉ, ngữ luân phấn khích nhào vào lòng tiêu khuyên thành, nhảy nhót như con chim nhỏ, cực kỳ vui vẻ, tiêu khuyên thành thấy hai người đến cùng nhau, mà trong ngữ luân lại rất vui, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi, mà còn lại chuyện tốt, quan hệ hai người tiến bộ không ít, đúng là chuyện tốt, hạ hậu lưu và ngữ luân ngồi cạnh nhau. Tiêu khuyên thành nghiêng đầu cười tủm tiểm hỏi, hai người cùng quan tâm đến ta như vậy, chắc quan hệ đã tốt dần lên rồi nhỉ, hạ hậu lưu đáp, nàng nói chuyện gì vậy, nào có như thế, lâu rồi không gặp nàng, hình như nàng lại gầy đi, có phải có người gây khó dễ cho nàng không, không có, chẳng qua dạo này nhiều việc, việc kia đã có chút tiến triển, nhưng rất chậm, nó khá khó giải quyết, chắc ngươi cũng hiểu, ừ, có cần ta giúp không, không, không chuyện này ngươi không thể đụng vào, thân là thái tử, đây không phải việc ngươi làm, ta tự có cách. đây là lần đầu tiên tiêu khuyên thành nhìn thấy hạ hầu lưu có nét mặt thoải mái, từ sau khi hắn thành thân, nàng chưa từng thấy hắn thanh thản như vậy, trong lòng nàng cũng thấy vui, khuyên thành tỷ tỷ, còn ca ca ta, ca ca nhất định có thể giúp tỷ, mùi đã thay tỷ gửi thư cho huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ giúp tỷ. tiêu khuyên thành nhìn ngữ luân, miếm môi lắc đầu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 Ta biết ngươi sớm muộn gì cũng biết, nên không tính giấu người, ta đã đồng ý sẽ gãi cho hắn, chẳng qua bây giờ chưa phải lúc báo cho mọi người biết, tiêu khuyên thành thẳng thắng nói, xem quan hệ hai người họ đã tiến bộ, nàng cũng yên tâm, khóe miệng đang tươi cười của hạ Hầu lưu chợt chua xót, người mà nàng chọn, hắn không sai, chút nàng hạnh phúc, nhưng hắn là người giang hồ, nếu triều đình bên này biết được, sẽ không có lợi cho nàng, quả thật không nên công bố sớm quá, ừ. Giờ cũng muộn rồi, ngươi với ngữ luân hồi cung trước đi, ta còn việc phải xử lý, sau này ngươi có thể thường xuyên đến Minh Nguyệt Lâu ăn cơm, đây là địa bàn của ta, thế nào, không tệ chứ, giờ ta đã được coi là kẻ có tiền, hạ hậu lưu dơ ngón cái lên, dạ sắc có bao nhiêu tử lâu, bao nhiêu tiền trang, cái này ta đều biết, giờ nàng chính là phú giáp nhất phương rồi, núi vàng núi bạc đều có, tiêu khuyên thành cười ảm đạm, được rồi, ta tiễn ngươi ra ngoài. Hạ Hậu Lưu không nói gì, mọi người đứng dậy, lúc chuẩn bị rời đi, một luồng gió lạnh đánh úp lại, mọi người lui ra sau mấy bước, mấy hắc y nhân rơi xuống đại sảnh, cười lạnh ra tiếng, Hạ Hậu Lưu, để mạng lại.